Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái chuyện này xảy ra vào năm 2016 Lúc đó thì gia đình của Thảo đi tảo mộ ở dưới, ở dưới quê Thì trong lúc mà mọi người đang đi thắp hương ở các ngôi mộ Thì Thảo cũng đi thắp hương giống như mọi người Xong rồi làm gì bây giờ Thế là lấy điện thoại của mình selfie tự chụp ảnh Phải nói con gái mà Đừng nói chỉ con gái con trai cũng vậy Ai cũng thích selfie tự chụp hình mình, thì cứ đứng chụp, đứng chụp, đứng chụp. Lúc đó Thảo chụp á, thì nghe mẹ Thảo kể lại là Thảo lúc đó mặc một bộ đồ đỏ thật đỏ đẹp luôn mà tóc xõa ra nữa. Nhưng đứng mà mà chụp hình, thì xong xuôi rồi đi về nhà. Ngày đầu chưa thấy gì, qua ngày thứ hai, thứ ba thì thấy nó có nhiều biểu hiện khác thường. Những cái sự việc xảy ra đối với Thảo sau một vài ngày mà đi tạo mộ đó về nhà, nó không giống như là Thảo của những ngày trước đây. Bình thường thì Thảo rất hòa đồng và nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng bây giờ thì thay đổi rồi. Có khi gia đình hỏi chuyện Thảo không nói lời nào hết, im lặng thôi. Rồi hỏi quá có khi chửi luôn người ở trong gia đình, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thấy lạ quá, mẹ Thảo mới đã nhờ ông. Ông ở đây đó là cái người mà Trần như chúng ta thì có bề trên nhập vào. Ông đây là người bề trên đó nhập vào cái người Trần chúng ta. Mà cái người Trần ở đây được ông nhập vào lại là người cô của mẹ Thảo. Đó là cô Trang. Như vậy ông là người bề trên nhập vào cô Trang. Khi mà ông vừa mới nhập vào Thì qua tiếng nói là do cô Trang nói Tất cả những gì cô Trang nói khi mà ông nhập vào Tức là người bề trên nhập vào đó Thì mới vừa nhập vào thôi Thì cô Trang lên tiếng liền Con gái của con bị ông Quang cõi âm nhập rồi Nghe như vậy mẹ Thảo mới xin ông giúp Thì ông cũng đồng ý Ông mới nói là bây giờ đó Tối ngày mai, đem Thảo đến đây gặp ông. Rồi, tối hôm sau, mẹ Thảo mới dẫn Thảo đến để mà gặp ông. Thì trong lúc mọi người ngồi, thì ông bề trên đó đã nhập vào cô Trang, và ông nói như thế này. Ông mới hỏi, tại sao lại nhập vào người này? Phải nói là từ ở nhà đó Thảo không có nói gì hết. Dậy đó ngang, ngồi ở đây. Khi mà ông hỏi thì Thảo tự nhiên mở miệng ra nói. Thảo mới nói như thế này. Tại vì cô gái này đã chụp hình cưới với tôi ở địa rồi. Cô ấy còn mặc áo cô dâu màu đỏ và xỏ tóc dài đẹp làm tôi thích. Và tôi đã thương cổ. Bây giờ hai đứa tôi chụp hình cưới với nhau rồi. Cái dị quan đó nói như vậy xong thì ông lại hỏi tiếp, nói tiếp. Con người và người chết. Đâu có thể nào ở bên nhau được Cái vị quan kia mới trả lời Tôi không cần biết Nhưng chúng tôi đã chụp hình cưới với nhau rồi Cậu cũng rất vui vẻ và tôi cũng rất vui vẻ Bây giờ không có gì cản tôi với em ấy mà yêu nhau được Nói xong thì vị quan mới say qua nhìn mẹ Thảo Rồi mới nói Như vậy thì chắc mẹ cũng đồng ý cho con và Thảo được sống chung rồi chứ gì u cha nghe nói tới đó mẹ của thảo khóc quá trời luôn muốn thiếu điều quỳ lại mà xin cái ông quan nào đó hiện đang ở trong người của thảo đó mẹ thảo mới nói quan ơi quan quan làm ơn đi tha cho con thảo chúng tôi bây giờ quan cần cái gì tôi cũng sẽ cúng cho quan hết thì vị quan kia mới trả lời là qua miệng của thảo nó nói mẹ đừng có lo con không có cần cái gì hết con chỉ cần thảo thôi Con sẽ lo cho Thảo, con yêu Thảo thật lòng mà. Nói xong tới đó thì Thảo ngồi im lặng một chút không nói gì hết. Coi như vị quan ấy đã ra đi. Lúc đó ông bề trên mới nói thôi, con dẫn Thảo về đi, tuần sau quay lại gặp ông. Thế là qua tuần sau mẹ Thảo mới dẫn Thảo tới gặp ông nữa. Mới vừa bước vào thì ông nói liền. Rõ ràng là ông biết cái vị quan đó vẫn vẫn còn nhập vào trong người của của con thảo cô thảo thì ông mới nói là quan có chịu tha cho thảo không hay là bây giờ để tôi ra tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.